các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứ sâu gì mất ngủ, cơ thể rũ rượi đến thương tâm. Người nhà ai cũng an ủi cô, đương nhiên cô để cô nhanh chóng vượt qua được giai đoạn này. Chư hôm đó đi làm gì? Chú Tần không thấy vợ con ở đâu, nên liền hỏi bà Lam. "Bà à, vợ con đâu rồi?" Bà Lam từ ở dưới bếp nói vọng lên. "Mới đó mà Coi thử quanh quanh xem sao con. Chú Tân cũng đi tìm quanh nhà. Nhưng không thấy. Lại có cái cảm giác không lành. Chú dội thốt ra một câu rồi chạy đi mất. Chết rồi. Con Trang. Bà Lam cũng không biết chuyện gì. Nhưng thấy thái độ của con như vậy. Nên bà Lam cũng đi theo. Đợi má. Lúc này. Cô Trúc dẫn con Bé Tràng đi ra ngay khúc sông mà thằng Lâm chết đuối. Cô ấy nói với Bé Tràng: "Tràng, con đứng đây nghe. Đứng đây cho anh hai con được về nhà con." Con Bé Tràng ngoan lắm. Nghe đến anh hai thì con bé nó liền đồng ý và đứng ngay đó. Cô Trúc cứ như vậy đi lùi lại xa xa một đoạn và trông chờ. Đứng đầu được 10 phút, cô bắt đầu thấy con Tràng có biểu hiện kỳ lạ tự dưng cơ thể nó đưa đi, mắt trợn ngược lên và miệng giật cười vừa lẩm bẩm. <cười> thế mạng cho tao, thế mạng cho tao. Con chàng quay người đi hướng về phía sông, nhẹ bắt đầu di chuyển. Nó đi như bị ai đó dắt. Cô trúc quản hồn liền chạy nhanh lại ôm lấy con gái. vừa bị chạm vào người, con trang liền ngất ra. Cô Trúc chỉ biết ôm lấy con bé khóc nước nở bởi cô biết người vừa nhập vào nó không phải thằng Lâm, con trai của cô. Vừa hay chú Tân cũng chạy đến. Chú chạy nhanh lắm vì dùng hết sức bình sinh để chạy. Bởi chú Tân sợ lỡ có cái chuyện gì xảy ra sẽ hối hận không kịp. Ra đến nơi thấy cô Trúc đang ôm con trang ngồi khóc chú cũng có chút nhẹ nhõm. Chú bực lắm bực vì cô Trúc suy nghĩ ngu ngốc Nhưng chú cũng thương cô lắm, thương cho cái nỗi đau mất mát lớn của cô. Chú Tân nhẹ nhàng tới bên cạnh an ủi. "Dậy thôi mình, con nào cũng là con mình mà." Cô trút giận ôm lấy con trang mà khóc nức nở. Cô biết hành động vừa rồi của cô là quá ngu ngốc, lỡ dậy cô lại mất thêm đứa này nữa thì sao. Nhưng cô nhớ thằng Lâm quá, nhớ đến kiệt quệ, an ủi vợ một lúc Chú từng ẵm con trang lên rồi tay kia nắm lấy tay vợ đi về nhà. 49 ngày trôi qua, 100 ngày cũng sắp đến. Cô Trúc cứ ngóng trông mãi, nhưng sao không thấy thằng Lâm nó về. Không lẽ cái thằng Lâm đành đoạn như vậy mà đi sao? Không nhớ mẹ hay sao? Này cô linh chùa, sau vụ dạy dỗ lần đó Cô hành lên chùa để cầu khấn cho thằng Lâm sớm siêu thoát. Đi chùa xong, cô cũng ghé hấp về ngang chợ mua đồ ăn. Chuyện gì ra chuyện đó, cô không thể bỏ bê mà không có lo đến. Cô từ bán dầu thấy cô cũng mừng liền gọi lại. "Nè Trúc, lại đây, chị nói cái này nè." Nghe gọi nên Trúc di chuyển lại phía cô tư, miệng nở nụ cười rạng rỡ rồi hỏi. "Chị gọi em hả?" Ừ cái chuyện mà cái chuyện mà em kể chị đó. Ừ chị nghe thấy mấy người ở chỗ chị nói là ai mà chết ở ngoài đường á thì phải gọi hồn thì hồn mới về nhà. Ừ chứ không có gọi hồn á thì hồn nó cứ dứt dơ dứt chưởng ở chỗ họ chết thôi. Em coi kiếm thầy nào giỏi giỏi á mời về cúng xem sao. Nghe có chút hy vọng. Cô chút mừng hơn là vớ được vàng. Ừ vậy hả chị? Sao chị không nói cho em biết sớm? Launa ơi có thấy em ghé chợ đâu mà nói. Dạ, em cảm ơn chị nghe, để em về em hỏi xem sao. Ừ, không có gì, chỗ chị em mà. Dạ. Cô chút mua thêm bó rau cho cô Tư rồi hớn hở về nhà. Cô mang tin đó kể với mẹ chồng nghe. Bà Lam thấy cũng có lý nên mới bàn với con dâu. Vậy con thử hỏi thầy chùa coi xem sao. Chứ mai cái đó má không có rảnh. Dạ, để mai con lên chùa con hỏi coi sao. Mày mốt gì nữa? Đi liền đi con. Để đó má nấu cơm cho. Dạ, má nấu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.